Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 569, bất hủ ma thần. Trong nháy mắt, Lăng Thiên trước mắt xuất hiện một cái ma thần. Cái này ma thần hung uy ngập trời, khí tức kinh khủng dữ tợn, hai mắt tràn ngập chiến ý. lăng thiên nói. Bất hủ ma thần Thời gian ma thần Hai người đối mặt mang theo sát ý kinh khủng Lăng thiên làm sao cũng không nghĩ tới cái này bất hủ ma thần lại là một cái viên hầu Màu hỗn độn lông tóc ẩm ẩm lóe sáng giữ tởn răng nanh tràn ngập hung hãn khí tức Lăng thiên lúc này mới phát hiện bất hủ đại đạo nguyên lai là chuyện như vậy bất hủ đại đạo hoàn toàn chính là một loại ý chí bất hủ, nhục thể bất hủ, chiến đấu bất hủ. đây cũng là chiến đấu đại đạo tiến hóa. nói cách khác chiến đấu đại đạo là bất hủ đại đạo chi nhánh. nghe đồn hốn đồn ma viên nắm giữ chiến đấu đại đạo ở đời sau hóa thành hốn đồn tứ hầu. nhưng là hiện tại xem ra hốn đồn tứ hầu đến tổ tông hẳn là cách này ma viên. lăng thiên nói. xem ngươi khí tức hành không phải là loại kia tiểu nhân Phái người đến đây dám thì thăm dò bản tỏa Là đạo lý gì Bất hủ ma thần nghe vậy Nhìn chăm chú cái kia đã hóa thành trái cây sáu Cái hậu thiên ma thần Nói Những này bản tỏa cũng không rõ ràng Bất quá bọn hắn đến đây hẳn là ngăn cản sáng tạo là ma thần gia hỏa kia Sáng thế ma thần hành là muốn tìm kiếm trận pháp ma thần Để trận pháp ma thần gia nhập chúng thần điện Lăng Thiên nghe vậy, nhìn xem đã thần phục trận pháp ma thần, cười lạnh. Nguyên lai là sáng thế ma thần ra hỏa kia, đùa bỡn huyền mưu rất có ý tứ sao? Không nói đến những này, đãi hắn sau khi đến tại cùng hắn tính sổ sách. Hiện tại liền cùng ngươi tốt nhất tính toán sổ sách. Lăng Thiên toàn thân tràn ngập bảo ngược, bất hủ ma thần cười to. Ha <cười> ha. <cười> Muốn giáo huấn ta, vậy bản tọa sẽ dạy ngươi liền nhìn xem ngươi thứ hạng này thứ ba ma thần là mặt hạng gì. bất hủ ma thần gào thét, lập tức hỗn đồn bay tới một cây đen nhánh cây gậy, lập tức cơn múa hướng về phía lăng thiên liền giết đánh tới. lăng thiên nhìn chăm chú luôn hồi thần kiếm nhẹ nhàng hất lên, hóa thành luôn hồi hỏa kích. Cái này nửa bước hỗn đồn trí bảo biến đổi hình dạng rất nhẹ nhàng. bất quá bọn hắn hay là nguyên bản hình thái cường đại nhất càng có thể phát huy ra đại đạo của chính mình. Nhưng là Lăng Thiên luôn Hồi Thần Kiếm, dung nhập không ít đại đạo, diễn hóa mặt khác hình thái cũng có thể phát huy đại đạo uy lực. Lăng Thiên giơ lên hỏa kích, đối với bất hủ ma thần chính là đánh tới. Oanh! Trong hỗn độn truyền đến bảo tạc, hỗn độn chi khí đều bị trong nháy mắt thanh không. Kinh khủng cây gậy, kinh khủng hỏa kích. Cả hai không có chiêu thức vẹn vẹn đại đạo ẩn chứa, sau đó nương theo lực lượng mạnh mẽ va chạm, vẹn vẹn một lần va chạm làm cho cả hốn đồn dập sờn, nhất là tán phát oanh minh để vô số ma thần hai lỗ tai oanh minh thậm chí bọn hắn đại đạo cũng có chút gào thét, đây chính là đại đạo va chạm diễn hóa đạo âm, vô cùng kinh khủng. Được, có thể tiếp nhận bản tỏa một côn này, xem ra nhục thể của ngươi cũng rất cường đại. Lại đến, bất hủ ma thần nói cây gậy dơ lên đánh tới. Lăng thiên sắc mặt tỉnh táo, dơ lên hỏa kích cũng là đánh tới. Oanh, phanh, oanh. Tiếng vang tại trong hỗn độn hội tụ, lăng thiên hai mắt hiện ra kinh diễm. Cái này bất hủ ma thần quả nhiên không phải là giả, mặc dù không có chiêu thức gì tinh diệu, cũng không có gì đại đạo thần thông. Vèn vèn đem chính mình lính ngộ đại đạo hội tù trí bảo bên trên, sau đó cùng đối phương va chạm. Nhưng là chính là loại này va chạm, mới thật sự là so đấu. Đại đạo va chạm, nhục thân va chạm. Cái này bất hủ ma thần lính ngộ bất hủ đại đạo quả nhiên không kém coi như Lăng Thiên hiện tại là thiên đạo nhị trọng thiên, vẻn vẹn bằng vào chính mình quen thuộc thời gian đại đạo muốn thắng qua bất hủ ma thần, cũng cần bỏ ra không ít đại giới. Bất hủ ma thần rung động, hắn phát hiện Lăng Thiên cường hoành. Hiện tại vẻn vẹn sử dụng thời gian đại đạo một loại, liền có thể cùng mình đối bính, càng là ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nếu là Lăng Thiên sử dụng đại đạo khác đâu, Bất hủ ma thần rung động, bất quá điên cuồng ánh mắt càng điên cuồng lên. Rống. Bất hủ đại đạo. Kinh khủng bất hủ đại đạo diễn hóa một đầu thần long, bao quanh đen nhánh cây gậy bên trên. Lăng thiên nói. Luôn hồi đại đạo. Không phải là thời gian đại đạo, luôn hồi đại đạo vần quanh hỏa kích. Lập tức Lăng thiên xoay người một cái, dẫn sắt hỗn đổn chi khí thẳng hướng bất hủ ma thần. Oanh hỗn đồn bạo tạc lăng thiên tay phải hất lên hỏa kích một cái xoay tròn lập tức luôn hồi đại đạo diễn hóa thần long dung nhập tử khí cùng sinh mình chính là sinh tử đại đạo hai loại đại đạo hiện ra hỏa kích càng là khủng bố lần nữa giết đi qua bất hủ ma thần toàn thân chiến ý sôi trào hai mắt xích hồng nổi gân xanh toàn thân thật giống như bị màu đỏ như máu bao khỏa khí lực càng là tăng lần oanh hỗn đồn bị đánh nát hiện ra địa hỏa phong thủy lăng thiên hai tay hơi tê tê cái này bất hủ ma thần lực lượng vậy mà bảo tăng lăng thiên con ngươi lập lòi luôn hồi quang mang nói chúc phúc nguyền rủa lập tức đen kịt tà ác nguyền rủa đại đạo hiện ra dung nhập luôn hồi đại đạo màu trắng chúc phúc đại đạo cũng là dung nhập luôn hồi đại đạo Hết thảy năm loại đại đạo hiện ra, tất cả đều hội tụ đang vẽ kích phía trên. Lăng Thiên hai mắt càng là liếc nhìn bất hủ ma thần. Thời gian tạm dừng. Bất hủ ma thần sững sờ, liền thấy hỏa kích vọt tới. Thời gian đại đạo bao khỏa hắn, nhưng là vẻn vẻn bao khỏa một giây liền vỡ nát. Lúc đầu sơ lên cây gậy cũng có chút chậm dần. Oanh! Lực lượng khổng lồ vọt tới, bất hủ ma thần hai tay run lên, hổ khẩu đổ máu, khóe miệng ẩm ẩm tràn ra máu tươi. Đen nhánh cây gậy vậy mà đung đưa kém chút tránh thoát bất hủ ma thần hai tay. Nắm chặt cây gậy, lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói. Thế giới đại đạo, thế giới thủ qua tặng đại đạo, hiện tại cũng mãnh liệt tiến vào hỏa kích bên trong. Trong lúc nhất thời, cây này hỗn độn chi khí hội tụ. Hỏa kích bên trong tràn ngập một cái tiểu hỗn đồn. Lần này rơi xuống thẳng hướng Bất Hủ Ma Thần. Bất Hủ Ma Thần nhìn xuống run lên hai tay, giơ lên cây gậy gào thét. Bất Hủ. Bất Hủ đại đạo tựa như tăng phúc một dạng trực tiếp giết đi qua. Oanh. Đáng tiếc sáu loại đại đạo tương dung tạo thành uy lực quá kinh khủng. Trong nháy mắt, Oanh Minh nhớ tới Bất hủ ma thần phun máu tươi tung tóe, đen nhánh cây gậy bay ra ngoài, đánh nát một cách đại sơn, biến mất tại trong hỗn độn. Bất hủ ma thần cũng tải lực lượng kinh khủng bên dưới quay cuồng thân thể này, phóng tới nơi xa. Lăng thiên nói. Bất hủ ma thần bại. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 570 Bất hủ ma thần chít T Cái này thời gian ma thần quá kinh khủng Bất hủ ma thần cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại Đây cũng là ship hạng thứ 3 thời gian ma thần sao Cái kia ship hạng thứ nhất bàn cổ Cùng thứ 2 sáng thế ma thần cường đại cỡ nào Ai biết nhưng là bất hủ ma thần thất bại Lấy thời gian ma thần cá tính đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Trong hỗn đồn, nghị luận ầm ý. Lăng thiên hai mắt nhắm lại đạp trên hỗn đồn rơi xuống bất hủ ma thần trước. Bất hủ ma thần phun máu tươi tung tói, miễn cứng sơ hai tay lên ngăn cản. Đáng tiếc lăng thiên một quyền rơi xuống, nương theo sáu loại đại đạo. Oanh! Năng lượng kinh khủng Để hỗn đồn hiện ra sụp đổ Bất hủ ma thần mình bị khảm nạm Tại trong hỗn đồn Bất hủ ma thần phun ra một ngụm máu tươi Nói Ngươi không giết chết được ta Lăng thiên nghe vậy Tay phải đá mò về bất hủ ma thần trái tim Kép chi Kép chi Bất hủ ma thần trái tim bị lăng thiên xé sách Lăng thiên trực tiếp lôi ra Một cách nhảy lên trái tim Phanh Phanh Lăng thiên nhìn chăm chú cái này nhảy lên trái tim, nói. Đại đạo chi huyết đâu? Mang theo một vòng lửa giận, đem trái tim này cho bóp nát. Bất hủ ma thần trái tim bên trong không có đại đạo chi huyết, vẹn vẹn có một loại đặc thù năng lượng hội tụ. Lăng thiên quý đầu xuống chân phải đạp trên bất hủ ma thần phần bụng, năng lượng kinh khủng hội tụ. Oanh! Bất hủ ma thần con ngươi trừng lớn, phần bụng bị thương nặng. Phun ra máu tươi, nói Ngươi sẽ không biết, ta là bất hủ ma thần, nhục thân bất hủ, nguyên thần bất hủ Ngươi coi như đem ta nguyên thần ma diệt, đem nhục thể của ta ma diệt, ngươi cũng không giết chết ta Bất hủ đại đạo không chết, bản tỏa cũng sẽ bất diệt vong Còn bất hủ đại đạo chi huyết, đã sớm bị ta che giấu, ngươi tìm không thấy Lăng thiên nghe vậy, nhìn xem mất đi trái tim bất hủ ma thần hiện tại đã khôi phục. Lăng Thiên giữ tần cười một tiếng. Tốt một cái bất hủ ma thần, vậy mà đem đại đạo chi huyết cho che giấu. Vô số ma thần vèn vèn rèn luyện trái tim của mình, bảo vệ mình đại đạo chi huyết. Ngươi lại đi ngược lại con đường cũ, đem bất hủ đại đạo chi huyết lấy ra, giấu ở trong hỗn đồn. Rất tốt, rất tốt. Lăng Thiên tay phải nhô ra. Lần nữa móc ra bất hủ ma thần trái tim tung tay bóp, đem trái tim này cho bóp nát, sau đó nhẹ nhàng vung lên, diễn hóa một cây nho nhỏ huyết châu. Bất hủ ma thần cảm giác một tia không ổn, nói. Ngươi muốn làm gì? Lăng thiên giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía xa xa trận pháp ma thần. Ơi! Sử dụng phong ấm trận pháp, đem cái này bất hủ ma thần phong ấm. Bất hủ ma thần sững sờ, gào thét. Cái gì? Ngươi muốn phong ấm ta? Lăng thiên gật đầu, nói. Ngươi cái này bất hủ ma thần chi thể, tại bất hủ đại Đạo không có bị thôn phệ trước đó, căn bản là khó mà giết chết. Cùng thả ngươi cùng bản tỏa tìm phiền toái, vậy liền đưa ngươi phong ấm. Bất hủ ma thần nghe vậy, mang theo một vòng phấn nộ. Không. Đáng tiếc trận pháp ma thần đã đi tới, lấy lăng thiên ném tới huyết châu làm trận pháp cơ sở. Bất hủ đại đạo diễn hóa bất hủ đại trận cái này bất hủ đại trận cũng mang theo bất hủ ma thần đặc tính, muốn hủy diệt cái này bất hủ đại trận thật đúng là có chút khó khăn. Nhất là đại trận này cùng bất hủ ma thần trái tim kết nối bên ngoài công kích đại trận chính là tiến công bất hủ ma thần trái tim. Loại thống khổ này cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Coi như đánh tan đại trận, đại trận cũng sẽ thôn phệ bất hủ ma thần trái tim năng lượng một lần nữa diễn hóa đại trận. Đến một lần một lần, bất hủ ma thần chỉ cần có thể kiên trì nổi, liền có thể giải phong. Đáng tiếc Lăng Thiên làm sao cho bất hủ ma thần cơ hội này, đã thấy Lăng Thiên hai tay hội tụ hai đầu đại đạo, lập tức bóp bóp tiên pháp, hình thành một cái phong ấn sinh tử phong ấm. Đã thấy sinh tử đại đạo hội tụ, rơi xuống bất hủ ma thần nơi tim. Sinh tử luôn hồi, bất hủ ma thần trái tim cũng kinh lĩnh sinh tử. Tử vong lớn trái tim dung nhập bất hủ phong ấm, sinh cơ trái tim kết nối bất hủ phong ấm. Rống. Bất hủ ma thần gào thét, gào thét. Không, ngươi có năng lực liền giết ta. Loại thống khổ này ra tấn, để bất hủ ma thần có loại muốn bỏ qua chính mình bất hủ chi thể. Hắn không chết được, cũng cần tiếp nhận không chết được mang tới thống khổ. Lăng thiên cười lạnh, nói. Có đôi khi tử vong ngược lại là có loại giải thoát. Cùng bản tọa đối nghịch cần gì chứ? Lăng thiên nói đi hướng nơi xa, hoạt động một chút nhục thân. Mặc dù lần này không có thu hoạch được bất hủ ma thần đại đạo chi huyết Nhưng là quen thuộc một chút lực lượng nhưng cũng không tệ Lăng thiên quay người nhìn chăm chú thôi diễn ma thần Lấy bất hủ ma thần tâm huyết thôi diễn tìm ra bất hủ thần thù cùng bất hủ đại đạo chi huyết Thôi diễn ma thần nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó nói ra Tôn thượng, Sáng thế ma thần sắp đến Lăng thiên nghe vậy Hai mắt xuyên thấu hỗn độn, rơi xuống sáng thế ma thần chỗ nào, khinh thường cười một tiếng. So sánh bất hủ ma thần, sáng thế ma thần càng là một tên phế vật. Lời nói truyền vang, làm cho cả hỗn độn nghe được Lăng Thiên lời nói. Sáng thế ma thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên, nói: "Hừ, chỉ là xếp hạng thứ ba, vậy mà như thế phách lối?" Bản tỏa xếp hạng thứ hai cũng không phải xếp hạng thứ tư bất hủ ma thần. Trong nháy mắt, sáng thế ma thần đứng ở đằng xa cao ngạo ánh mắt nhìn chăm chú lăng thiên, phía sau thập bát rực cánh chậm rãi vỗ. lăng thiên lắc đầu, nói. So sánh bất hủ ma thần, ngươi kém không phải một chút điểm. Cái kia thập bát rực cánh càng làm cho bản tỏa nhìn khó chịu. Giữa lời nói. Lăng Thiên nhô ra cánh tay phải, bắt lấy kinh khủng hỗn độn chi khí, diễn hóa một thanh kiếm sắc, sau đó hướng về sáng thế ma thần đánh tới. Sáng thế ma thần cao ngạo ánh mắt, khinh thường cười lạnh. "Chỉ là thứ ba." Giữa lời nói, sáng thế ma thần vỗ chính mình cánh, chậm rãi lấy ra một bản tránh diệu quang mang thánh kinh, lật ra. "Thánh quang." Thôn phệ hỗn độn chi khí diễn hóa ánh sáng màu bạc, Lập tức hóa thành một thanh màu bạc thần kiếm. Thần kiếm xuất hiện, dựng đứng tại trong hỗn đồn. Sáng thế ma thần nói. Tiếp nhận sáng thế đại đạo cường hoàng đi, sáng thế thánh kiếm. Giữa lời nói, màu bạc thánh kiếm thẳng hướng lang thiên. Tranh. Kiếm quang sáng chói, tựa như xuyên qua hỗn đồn một dạng. Lang thiên đạp trên sinh tử, hướng về sáng thế ma thần đi đến. Lăng thiên diễn hóa hỗn độn kiếm khí đụng vào sáng thế thánh kiếm. Oanh! Trong nháy mắt, cái này thánh kiếm sụp đổ, hóa thành hư vô. Sáng thế ma thần cao ngạo ánh mắt hơi kinh ngạc, nói. Cái này! Lập tức sáng thế ma thần đã nói không ra lời, Lăng thiên đã ở đi tới, lớn như vậy nắm đấm đã rơi xuống sáng thế ma thần đầu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả! Thiện mộ lưu thương! Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 571 giết sáng thế. Oanh. Vẹn vẹn bao khỏa thế giới đại đạo, nắm đấm bên trong ẩn chứa một cái hỗn đồn thế giới kinh khủng trọng lượng rơi xuống sáng thế ma thần đầu. Sáng thế ma thần không kịp phản ứng, hóa thành lưu quang phóng tới trong hỗn đồn. hỗn đồn bị đánh nát. Sáng Thế Ma Thần va chạm hết thảy, phát ra tiếng kêu thảm. Lăng Thiên dậm chân đi hướng trước, ánh mắt sắc bén hiện ra sát ý. Sáng Thế Ma Thần rơi xuống một chỗ dãy núi, nói: "Làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng." Lăng Thiên nói, từ trên không rơi xuống chân phải đã rơi xuống Sáng Thế Ma Thần phần bụng. "Kép chi! Kép chi!" Dãy núi mình bị đánh nát. Sáng thế ma thần bị lăng thiên dấm tại dưới chân, lập tức rơi xuống cách này tựa như đại địa hỗn độn bên trong. Sau đó dấm ra một cách đại thiên thế giới, khảm nạm lấy sáng thế ma thần. Lăng thiên nhô ra cánh tay phải, chính mình giữ chặt sáng thế ma thần cánh chim. Xoẹt! Máu tươi màu bạc chảy xuôi, cánh chim mình bị lăng thiên kéo xuống tới. Rống! Sáng thế ma thần phát ra gào thét, thống khổ gào thét. Lăng thiên thì là rơi xuống một cái khác trên cánh. Xoạp xẹp. a, Sáng thế ma thần thống khổ gào thét, Muốn phản kháng đáng tiếc lăng thiên chân phải lần nữa đạp mạnh. Đem sáng thế ma thần giấm nhập đại thiên thế giới bên trong. Càng đem thế giới cho giấm bảo. Sau đó phát ra thanh âm oanh minh, Sáng thế ma thần xuất hiện lần nữa. Đã sớm không phải tới thời điểm. Toàn thân bừa bộn, cánh chảy xuôi máu tươi này. Hai mắt mơ hồ, không dám tin nói ra Làm sao có thể? Lăng thiên cười lạnh, nói Ba ngàn đại đạo có mạnh có yếu, Tấm bia đá này xếp hạng vẹn vẹn đại đạo xếp hạng Kỳ thật xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo không kém nhiều Không có phân chia cao thấp Mạnh mẽ, liền nhìn chính mình đem đại đạo phát huy mạnh cỡ nào tại chúng ta không có chém xiết trước đó bia đá này xiết hạng vẹn vẹn đại đạo xiết hạng cố nhiên sáng thế đại đạo trình độ nhất định siêu việt thời gian đại đạo nhưng là bản tỏa sở dĩ xiết hạng thứ ba hoàn toàn chính là bản tỏa đem luôn hồi ma thần chém xiết thôn phệ luôn hồi đại đạo cách này thứ ba là luôn hồi đại đạo vị trí Đừng tưởng rằng ship hạng thứ hai chính là chân chính thứ hai, ngươi bất quá là chiếm cứ sáng thế đại đạo cùng đại đạo thần thủ mà thôi. Chân chính luận thực lực, ngươi ngay cả bất hổ ma thần cũng không bằng. Thậm chí ngươi tải mất đi đại đạo thần thủ cùng chí bảo về sau, ngay cả trước ba mươi ma thần đều không bằng. Sâu kiến nhân vật còn tự tin từ từ. Không biết ngươi tu luyện sáng thế đại đạo vẻn vẻn một loại giả sao. Chân chính sáng thế đại đạo tại bàn cổ chỗ nào, ngươi tu luyện sáng thế đại đạo bất quá là thần chi đại đạo một loại thăng hoa. Đáng tiếc loại này thăng hoa rở rở ương ương, vẫn không có thoát ly thần đạo bản chất. Nói cho cùng, chính là để một đám người tín ngưỡng ngươi, nhưng là những đại đạo thần thủ kia sáng tạo sinh linh tín ngưỡng ngươi, về sau có thể như thế nào? Yếu chính là yếu. Lăng Thiên khinh thường, tại thu hoạch được sáng thế kỷ cái này đến từ mặt khác hỗn độn trí bảo về sau, Lăng Thiên liền rõ ràng biết được sáng thế ma thần tu luyện là cái gì. Bất quá là cái vòng này ý chí, muốn hoàn thiện trước kia sáng tạo sinh vật. Nhưng là vòng tròn cũng hiểu biết, chính mình sáng tạo sinh vật cuối cùng không so được bàn cổ. Liền đem bàn cổ đại đạo cưỡng ép dung hóa đạo sinh vật này thể nổi, hy vọng hắn có thể siêu thoát đáng tiếc từ đầu đến cuối cái này cái gọi là sinh vật cũng chính là sáng thế ma thần chính là một cái đỡ không nổi tường bùn nhão sáng thế ma thần rung động cao cao tại thượng kêu ngạo không có vẹn vẹn còn lại điên cuồng gào thét không không phải cái dạng này đây không phải là thật lăng thiên đi hướng trước chính mình nắm sáng thế ma thần cổ trực tiếp đối với phía dưới đập tới oanh hỗn đổn chi khí bị tạc nát, Lăng Thiên trực tiếp dấm lên sáng thế ma thần đầu. Nhìn những này lông chim liền khó chịu, ngày sau tại trong hỗn đổn. Dám làm ra cánh, bản tỏa liền đem bọn hắn cánh xé nát. Lăng Thiên nói trực tiếp đem sáng thế ma thần phía sau cánh chim xé sách xuống tới. Xoẹt, xoẹt. Liên tục không ngừng, 18 cái cánh, vẹn vẹn còn lại 2 cái. Sáng Thế Ma Thần đã hấp hối, nói: "Không cần tha mạng, tha mạng." Lăng Thiên sắc mặt lạnh nhạt, cánh tay phải đã đâm xuyên sáng Thế Ma Thần tim. "Kép chi, kép chi." Một giọt tràn ngập quang mang màu bạc đại đạo chi huyết xuất hiện trong đó tràn ngập hào quang nhàn nhạt. Lăng Thiên con ngươi hơi nhíu. "Đây là cái gì đại đạo, vòng tròn ý chí quá làm loạn." Quang Minh đại đạo, thần đạo Sáng thế đại đạo, ba loại đại đạo tương dung cách này sáng tạo ra thứ đồ gì? Cách này vòng tròn muốn xuất hiện siêu thoát giả điên rồi có phải hay không? Lăng Thiên cảm giác trong đại đạo chi huyết này tràn ngập một bộ phận quang minh đại đạo, một bộ phận thần đạo, một bộ phận sáng thế đại đạo. Cách này ba loại không liên quan gì đại đạo, làm sao có thể đổ tương dung? Coi như có thể tương dung, lựa chọn người cũng quá yếu đi đi. Lăng thiên nhìn chăm chú sáng thế ma thần, hắn đã hấp hối. Lăng thiên nhìn chăm chú sáng thế ma thần đan điện. Quả nhiên, ngươi cũng đem đại đạo thần phù dung nhập tự thân. Giữa lời nói trực tiếp đâm xuyên sáng thế ma thần đan điện. Kết chi? Kết chi? Màu bạc trùm sáng trực tiếp bị lăng thiên lôi ra tới. Sau đó rơi xuống trong hỗn đồn, lập tức thôn phệ trong hỗn đồn sinh trưởng. Đã thấy Đại Đạo Thần Thụ hiện ra, Lăng Thiên nói: "Đây chính là Đại Đạo Thần Thụ." Thế giới thu kích động. "Chủ nhân, đây chính là Đại Đạo Thần Thụ để cho ta thôn phệ hắn." Lăng Thiên nhẹ gật đầu, liền muốn đem Đại Đạo Thần Thụ dung nhập tự thân. Ai biết Đại Đạo Thần Thụ run lẩy bẩy truyền đến lời nói: "Không cần Ta nhận ngươi làm chủ nhân, đừng cho thế giới thủ thôn phệ ta. Lăng thiên nghe vậy, tay áo hất lên, đem đại đạo thần thủ cuốn vào thể nội. Hỗn đồn linh căn cái gì không phải càng nhiều càng tốt. Lại nói thế giới thủ ẩm chứa thế giới có thể diễn hóa mặt khác hỗn đồn linh căn hiệu quả. Thôn phệ một cái đại đạo thần thủ tự nhiên có thể thu hoạch được cùng loại đại đạo thần thủ hiệu quả. Vì vậy... Lăng thiên mới sẽ không quản đại đạo thần thù cầu xin tha thứ. Trong đan điền đại đạo thần thù bị thế giới thù vây quanh, phát ra từng vệt kích động. Lăng thiên nhìn chăm chú vẹn vẹn còn lại một chút khí tức sáng thế ma thần, đem ma thần chi thể ném cho phía sau thôi diễn ma thần cùng trận pháp ma thần. Phong ấn, ngày sau luyện chế linh bảo hoặc là làm bố trí trận pháp vật liệu dứt lời thu hồi sáng thế ma thần linh bảo sau đó hướng về sáng thế ma thần chúng thần điện đi đến nếu sáng thế ma thần bị giết chết ngày sau chúng thần điện cũng là lang thiên tất cả còn có bất hủ thần điện dập chân đi tại hỗn đồn vô số hỗn đồn ma thần sợ hãi vạn phần vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 572 Một lần nữa xếp hạng Thật mạnh, thật cường đại, rầm rầm Đây chính là thời gian ma thần lăng thiên, sáng thế ma thần cứ như vậy bị đánh phát nổ Sáng thế ma thần, xếp hạng thứ 2 sáng thế ma thần cứ như vậy tùy tiện chết vô số ma thần rung động ánh mắt mang theo không dám tin. bọn hắn nghĩ không ra lăng thiên cường đại như vậy, dựa theo bia đá xếp hạng, lăng thiên vẹn vẹn xếp hạng thứ ba, nhưng là lăng thiên lại có thể tùy tiện giết chích sáng thế ma thần. bất quá bọn hắn cũng cảm giác bất hủ ma thần thật mạnh, so sáng thế ma thần đều mạnh. nghe được lăng thiên lời nói, bọn hắn mới rõ ràng cái bài danh này vẹn vẹn đại đạo xếp hạng. Không phải thực lực bọn hắn xếp hạng. Dĩ vãng đụng phải xếp hạng cao người, có lẽ so với bọn hắn còn yếu. Thậm chí có chút ma thần bốc lên chính mình cường đại có thể chiến thắng sáng thế ma thần tâm tư. Bất quá bọn hắn nhìn xem lăng thiên từng cách đều là sợ hãi. Bọn hắn mặc dù biết chân chính xếp hạng còn cần chém xếp cùng chiến đấu đến quyết định. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì đầu hình lăng thiên, đây quả thực là một cái sát thần, làm không cẩn thận liền bị giết. Hiện tại bất hủ ma thần bị phong ấn, sinh tử không bằng. Sáng thế ma thần bị đánh giết, ma thần chi thể đều trở thành luyện chế linh bảo vật liệu. Như vậy hung tàn lăng thiên. Dám trêu chọc, đột nhiên bia đá xuất hiện biến hóa. Đã thấy bia đá xếp hạng chậm rãi bắt đầu mơ hồ, vẹn vẹn còn lại hai cây danh tự. Trên tấm bia đá, xếp hạng thứ nhất. Đại đạo chi tử, bàn cổ. Xếp hạng thứ hai. Thời gian ma thần, lăng thiên. Xếp hạng thứ ba. Không biết. Xếp hạng thứ tư. Không biết. Vẹn vẹn nhìn thấy lăng thiên cùng bàn cổ xếp hạng, những người còn lại đều không có xếp hạng. Giờ phút này, những này ma thần đều biết chân chính xếp hạng cần sau khi chiến đấu mới có thể xác định. Bàn cổ bây giờ tại trong ngủ say tu luyện có đại đạo nhất trọng thiên tu vi. Vì vậy, bọn hắn cũng biết đây là thứ nhất. Kêu bàn cổ là con riêng, vừa mới xuất thế liền có đại đạo nhất trọng thiên. Lăng thiên là thứ hai. Cũng không dám phản bác. Dám phản bác người chọc giận lăng thiên, đó chính là chết một chút phía sau diễn hóa hai cánh ma thần hiện tại không ngừng luyện hóa đại đạo của chính mình thề không đem đại đạo lĩnh ngộ đem ma thần chi thể chuyển hóa tinh thần nhân loại thân thể tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trong hỗn độn không phải vậy bị lăng thiên nhìn thấy vậy liền xong kêu lăng thiên không thích phía sau mọc ra cánh ma thần những này ma thần cũng không thể tránh được lăng thiên đạp trên bước chân đi hướng chúng thần điện. Bất hủ thần điện đồ vật thì là trận pháp ma thần tiến đến vơ vét. Dù sao đây là Lăng Thiên Chiến lợi phẩm trong hỗn đồn. Dám trêu chọc. Dám cướp đoạt Lăng Thiên Chiến lợi phẩm. Lăng Thiên yên tâm, liền tới đến chúng thần điện. Thôi diễn ma thần đi theo, nói ra. Tôn thượng. Bất hủ ma thần đem đại đạo chi huyết che giấu. Ma lại đại đạo chi huyết khó mà diễn toán. Dù sao đây là đại đạo đồ vật. Còn bất hủ thần thủ cách này cũng có chút khó khăn tu vi của ta bây giờ còn chưa thể diễn toán xếp hạng 10 vị trí đầu hỗn độn linh căn. Thôi diễn ma thần nói cũng là mang theo thở dài. Lăng thiên nghe vậy im lặng suy nghĩ. Người trước tu luyện bất hủ ma thần đại đạo chi huyết sớm muộn là bản tỏa. Giữa lời nói, Lăng thiên đã ở đi vào chúng thần điện. Nơi này trắng lệ còn có cái này không ít thần linh Đây đều là đại đạo thần thủ trái cây diễn hóa Nhưng là hiện tại sáng thế ma thần bị đánh giết Những trái cây này cũng đều mất đi bí pháp Hóa thành một hai ca ca trái cây Cũng vẹn vẹn một chút cường đại thần linh có thể duy trì Lăng thiên tay áo hất lên thể nội thế giới thủ lao ra Thế giới thủ dựng đứng tại chúng thần điện bên trong Nói Chủ nhân đây đều là đại đạo thần thụ trái cây có thể trợ giúp người khác lĩnh ngộ đại đạo. Ta thôn phệ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, bất quá để bọn hắn phản bản hoàn nguyên, dung nhập một cái tiểu thế giới, diễn hóa ba ngàn thế giới cũng không tệ. Lăng thiên nhẹ gật đầu, cách này tùy ý đi, mau chóng thôn phệ đại đạo thần thụ. phía sau còn có một viên bất hủ thần thụ chờ ngươi. Thế giới thủ nghe vậy, nội tâm hiện ra kích động tán đồng lăng thiên làm chủ thế giới thủ hiện tại cảm giác là vô cùng hạnh phúc. xếp hạng thứ ba đại đạo thần thủ đã trở thành hắn chất sinh dưỡng. bất hủ thần thủ cũng sống như vậy. một khi dung hóa đại đạo thần thủ ba ngàn đại đạo cùng bất hủ thần thủ cường hóa thân thể năng lượng, cái kia thế giới thủ liền có so sánh hỗn độn thanh liên năng lực. thế giới thủ nhìn xem thôi diễn ma thần nói. Hiện tại Thôi Diễn không đến bất hủ thần thủ, ngươi có thể đi tìm kiếm Thôi Diễn Linh Căn trí tuổi Linh Căn. Hai cây này xếp hạng tại một chân đằng sau, cũng không phải cái gì cường đại Linh Căn bất quá đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Chủ nhân nơi này có ghi chép Linh Căn hỗn đổn thạch bia, ngươi dựa theo bia đá bia đá sấn sắt, tại dung nhập ta một tia khí tức, ngươi tìm tới hai cây, hai cây khả năng rất lớn. Sau đó dựa vào hai cái này linh can thôi diễn. Thôi diễn ma thần nghe vậy trong nháy mắt mang theo ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lăng thiên. Lăng thiên cười khẽ, đem bia đá ném cho thôi diễn ma thần, sau đó đối với nắm vào trong hư không một cái, hỗn độn chi khí hội tụ diễn hóa một đám lửa. Lăng thiên đem hỗn độn thạch khối dung nhập trong đó, rót vào luôn hồi đại đạo, sau đó ném cho thôi diễn ma thần, nói... Đây là luôn hồi lệnh bài trong hỗn đồn. Dám ngăn trở ngươi, lộ ra lệnh bài. Nếu là còn dám xuất thủ, liền tế ra lệnh bài, diễn hóa luôn hồi đại đạo. Cho ngươi 100 đồng biết thời gian tìm tới trí tụ thủ cùng thôi diễn cây, sau đó tìm tới bất hủ thần thủ. Bản tỏ đoán chừng bất hủ thần thủ cùng bất hủ đại đạo chi huyết dung hòa ở cùng một chỗ. Lời này rơi xuống thôi diễn ma thần vội vàng cảm giác, mang theo thế giới thủ quà tặng cùng lăng thiên lệnh bài rời đi. Thế giới thủ liền thôn phệ đại đạo thần thủ, vừa nói ra. Chủ nhân, hôm nay ngươi chém giết sáng thế ma thần có phong ấn bất hủ ma thần đã đứng tại hỗn độn đỉnh. Hiện tại vẹn vẹn còn lại bàn cổ một người, nhưng là bàn cổ ngay tại tiêu hóa đại đạo của chính mình, một khi sau khi xuất quan tuyệt đối sẽ đến đây tìm kiếm chủ nhân chém giết. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói. Đây là tự nhiên, bàn cổ cũng biết tu vi của mình tới quá dễ dàng, nhất định cần kinh nghiệm chém giết mới có thể khống chế lực lượng của mình đi ra một đầu siêu thoát đường. Hắn tuyệt đối sẽ tìm kiếm ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không vừa xuất quan tìm ta. Bàn cổ cũng không muốn bằng vào đại đạo nhất trọng thiên thực lực chấn áp ta, mà là hy vọng ta trưởng thành cùng hắn đối chiến. Không phải vậy bàn cổ cũng sẽ không có thu hoạch gì. Mà lại chi nhánh ma thần nhanh dựng dục đại đạo ma thần thời gian cũng không dễ chịu dù sao những này chi nhánh ma thần bên trong xuất hiện cái gì cường giả đánh giết đại đạo ma thần thôn phệ đại đạo chi huyết tiến hóa hình thành đại đạo ma thần cái kia nổi tình cùng thực lực đều sẽ bảo tạc ngày sau hỗn độn sẽ rất đặc sắc vô hạn vĩnh sinh lục tác giả Thiển mộ lưu thương thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org Chương 573 Chi nhánh ma thần hỗn độn bất kể tuế nguyệt trong nháy mắt không biết vượt qua bao nhiêu thời gian. Lăng thiên tại chúng thần điện tu luyện cách này đã từng là sáng thế ma thần cứ thế bảo diễn hóa cung điện bây giờ bị lăng thiên chiếm cứ. Trong hỗn độn, vô số chi nhánh ma thần xuất thí. Cách này tuế nguyệt trôi qua bên trong. Vô số chi nhánh ma thần thai ngén, cuối cùng diễn hóa hiện tại chi nhánh ma thần xuất thí. Lúc đầu trống giống hỗn độn hiện tại có chút náo nhiệt đứng lên. Chi nhánh ma thần vừa xuất thí, liền sẽ biết mình bản nguyên đại đạo là cái gì càng là biết được bản nguyên ma thần tại vị trí nào. Bọn hắn cũng biết, chỉ cần giết chết những cái kia bản nguyên ma thần chính mình liền có thể thu hoạch được tăng lên, diễn hóa hình thành 3.000 ma thần mà không phải hiện tại chi nhánh ma thần. Bất quá những này chi nhánh ma thần cố nhiên cường đại, nhưng là so sánh chân chính ba ngàn ma thần vẫn còn có chút trinh lệch. Một chút thời gian đại đạo chi nhánh mang theo thăm dò nhìn chăm chú chúng thần điện, nhưng không có một người dám hành động. Thời gian đại đạo chi nhánh số lượng rất ít, bất quá thời gian đại đạo chi nhánh liền mấy cái, cũng chính là trì đốn đại đạo tạm dừng đại đạo gia tốc đại đạo. Mấy cái số ít đại đạo muốn đối phó Lăng Thiên, cướp đoạt Lăng Thiên đại đạo chi huyết, bọn hắn có lá gan này sao? Đương nhiên một chút vừa mới xuất thế ma thần không biết tình huống, muốn khiêu khích Lăng Thiên. Cũng tỷ như trước kia một vị ma thần, đây là luân hồi ma thần chi nhánh, xoay tròn đại đạo ma thần, muốn chém giết Lăng Thiên cướp đoạt luân hồi đại đạo. Đáng tiếc còn không có nhìn thấy Lăng Thiên liền bị khí tức kinh khủng bóp nát, sau đó đại đạo chi huyết bị đoạt đi. Lăng Thiên Quy danh cũng không phải những người khác có thể so sánh. Đương nhiên cũng có chút ma thần thành công, những này chi nhánh ma thần bên trong cũng có được tâm tính kiên định, siêu việt bản nguyên ma thần tồn tại. Bọn hắn liền đem bản nguyên ma thần chém giết, thôn phệ bản nguyên ma thần đại đạo chi huyết. Vì vậy chi nhánh này ma thần xuất hiện chém giết không ngừng, hỗn loạn không ngừng. Ngày hôm đó thôi diễn ma thần trở về, nói. Tôn thượng. Bất hủ thần thủ vị trí đã xác định. Lăng thiên từ trong tu luyện thức tỉnh, nói. Nha! Ở nơi nào? Bất hủ thần thủ tìm kiếm vô số năm, luôn luôn tìm không thấy. Lăng thiên cũng xác định bất hủ thần thủ hẳn là bị bất hủ ma thần che giấu. Mà lại che giấu bất hủ thần thủ tuyệt đối có bất hủ đại đạo chi huyết khí tức. Vì vậy thôi diễn ma thần tìm kiếm thôi diễn cây cùng trí tụ thủ, lăng thiên đều cho trợ giúp. Bây giờ cuối cùng tìm được, lăng thiên đứng lên ánh mắt nhìn chăm chú thôi diễn ma thần. Thôi diễn ma thần nói, ở trong hỗn đồn tâm cách đó không xa, bất hủ ma thần ở nơi nào diễn hóa một trong đó ngàn thế giới, sau đó đem bất hủ thần thủ trồng. Thế giới kia tức thì bị bất hủ ma thần phong ấn. Lăng thiên cười khẽ. Không nghĩ tới bất hủ ma thần cái kia không có đầu óc xa hỏa, lại còn có bực này tâm kế. Đem hắn giấu vào trung thiên thế giới bên trong, trách không được trong hỗn đồn không có bất hủ thần thủ khí tức. Lập tức lăng thiên dậm chân đi ra đại điện thôi diễn ma thần đi sát đằng sau. Mới vừa đi ra đại điện, liền thấy không ít ma thần nhìn chăm chú đến nơi đây. Không ít điểm chi ma thần mang theo sợ hãi trong bọn họ rất nhiều người không có kiến thức lăng thiên cường hoành, nhưng là bọn hắn bản nguyên đại đạo truyền đến sợ hãi khí tức, để bọn hắn cũng không khỏi tự chủ sợ hãi. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, liếc nhìn bọn gia hỏa này. Lan! Mặc kệ các ngươi là muốn thôn phệ bản nguyên ma thần, hay là muốn hiểu chung bản nguyên ma thần? Tại giám xuất hiện ở chỗ này, bản tọa liền để cho các ngươi hóa thành mảnh vỡ. Giữa lời nói, Lăng Thiên lần nữa nhìn về phía thời gian đại đạo chi nhánh, tay áo hất lên, uy áp kinh khủng hiện ra. Mấy cái thời gian đại đạo chi nhánh ma thần mắt trợn tròn, bọn hắn biết Lăng Thiên cường hoành, nhưng là không nghĩ tới cường hoành như vậy. Lập tức liền thấy mấy đạo lưu quang dung nhập trái tim của bọn hắn, sau đó tiến vào linh hồn của bọn hắn. Lăng Thiên nói: Tên ngu ngốc này làm bản tòa chi nhánh thuận tiện tốt hiểu chung bản tòa đi. Giữa lời nói đem luôn hồi đại đạo, sinh tử đại đạo, nguyền rủa đại đạo. Những đại đạo này chi nhánh ma thần tất cả đều từ trong hỗn độn bắt tới, sau đó khống chế lại. Nhiều năm như vậy tu luyện, Lăng Thiên đem thu thập đại đạo tất cả đều luyện hóa, sinh tử đại đạo triệt để luyện hóa. Nguyện rùa Đại Đạo cùng chúc phúc Đại Đạo cũng là tất cả đều luyện hóa. Không chỉ có như vậy, luân hồi Đại Đạo cũng bị hoàn toàn luyện hóa. Có thể nói, Lăng Thiên thôn phệ Đại Đạo chi huyết, tất cả đều bị Lăng Thiên luyện hóa. Bất quá sáng thế ma thần Đại Đạo chi huyết, Lăng Thiên thì là ném cho thế giới thủ. Loại này rở sở ương ương Đại Đạo chi huyết, cố nhiên không tồi, nhưng là trong đó tựa như tạp giao một dạng. Quang mang, sáng thế, vận mệnh cái này mấy loại đại đạo sen lẫn, miễn cưỡng dung hóa đại đạo, lăng thiên chính mình không nhìn. Vì vậy giao cho thế giới thủ, để nó thôn phệ trong đó năng lượng, sau đó tăng cường lăng thiên nhục thân. Cũng mặc kệ những này rung động chi nhánh ma thần chính mình hướng về bất hủ thần thủ chi địa bay đi. Thôi diễn ma thần nói, tôn thượng, tại qua ít ngày bàn cổ liền sống lại. Tôn thượng không cần chuẩn bị một chút sao? Chuẩn bị cái gì? Bàn cổ hiện tại còn sẽ không đến đây tìm ta, mà lại hiện tại còn cần này tăng cường. Hiện tại hay là tìm kiếm có thể tăng cường trí bảo. Lăng thiên nói ra. Thôi diễn ma thần nhẹ gật đầu. Tôn thượng lời nói rất đúng, tìm tới bất hủ thần thù đằng sau, tôn thượng hẳn là có thể tìm kiếm không gian ma thần. Những năm này trận pháp ma thần đã thôi diễn ra che lớp tôn thượng khí tức đại trận. Lăng Thiên im lặng gật đầu, đối với Không Gian Ma Thần Dương Mi cũng là bất đắc dĩ. Dù sao Không Gian Ma Thần Dương Mi tựa như cảm giác mình muốn thôn phệ hắn, thậm chí có thể tùy thời cảm ứng Lăng Thiên vị trí. Cái này khiến Lăng Thiên nổi nóng, cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Dương Mi toàn bất quá lăng thiên cũng sẽ không từ bỏ không gian đại đạo. phải biết không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo dung hòa đó chính là hoàn mỹ tồn tại. trận pháp ma thần có thể che lấp lăng thiên khí tức liền có thể tìm tới dương mi. điểm này cùng loại hốn đồn châu đáng tiếc lăng thiên tìm không thấy hốn đồn châu. nghĩ tới đây lăng thiên nói có hay không hốn đồn châu tin tức. thôi diễn ma thần hơi lăng nói tôn thượng hỗn độn châu có thể chính mình che giấu thiên cơ ta cũng tìm không thấy ta liền xem như thành tựu đại đạo chi cảnh cũng thôi diễn không ra hỗn độn châu hạ lạc. điểm này đó chính là bàn cổ cũng sống như vậy lăng thiên nhiên lặng gật đầu nhìn chăm chú lớn như vậy hỗn độn cuối cùng hiểu hỗn độn châu rồi sẽ tìm được lời nói rơi xuống thể nội thế giới thủ đã ông ông tác hưởng Chủ nhân. Cảm ứng nói, bất hủ thần thổ ngay tại nơi xa, mà lại bất hủ đại đạo tinh huyết đã dung hòa bất hủ thần thổ. Thế giới thổ kích động, dù sao thôn phệ đại đạo thần thổ đã cảm nhận được chính mình tăng cường, diễn hóa xuất 3000 thế giới. Hiện tại chỉ cần thôn phệ bất hủ thần thổ, liền có thể để thế giới thổ thân thể bất hủ, thậm chí diễn hóa thế giới bất hủ, dạng này tử thế giới cây liền có thể so sánh hỗn độn thanh liên. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 574 Nói chuyện với nhau bàn. Ở chỗ này bất hủ ma thần thật đúng là sẽ chọn lựa địa phương. Lăng thiên tự lẩm bẩm nhìn chăm chú nơi xa ngủ say khủng bố năng lượng. Ai cũng không biết. Bất hủ ma thần sáng tạo trung thiên thế giới ở chỗ này, nơi này khoảng cách bàn cổ thai ngén chi địa cũng bất quá là ước vạn dặm, cơ bản cũng là tại bàn cổ bên chân nhẹ nhàng đạp mạnh liền có thể đi tới địa phương. Bất hủ ma thần đem trung thiên thế giới xây dựng ở nơi đây, sau đó đem bất hủ thần thủ dung nhập trong đó, tại lấy phong ấn chi pháp che lấp, bằng vào những thủ đoạn này đã rất khó khiến người khác tìm tới biết nơi này khoảng cách bàn cổ không xa, mặt khác ma thần cơ bản sẽ không đến đây. coi như thần niệm liếc nhìn cũng sẽ bị bàn cổ khí tức che lấp. lăng thiên nhìn chăm chú ngủ say bàn cổ chậm rãi đi hướng trước. kết chi, kết chi, hỗn đồn vỡ vụn cái này yếu ớt phong ấm bị bóp nát. lăng thiên cảm thụ bất hủ khí tức, loại khí tức này để vĩnh sinh đại đạo dục dịch. Vĩnh sinh đại đạo bao hàm hai cái phương diện, một cái chính là vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng vô địch. cái này bất hủ đại đạo, vừa vặn có thể bổ sung vĩnh sinh đại đạo, đây cũng là vĩnh sinh đại đạo dục dịch nguyên nhân. Lăng thiên đi vào, nhìn trăm chú tràn ngập hào quang màu vàng bất hủ thần thụ. Trong đó một đoàn máu tươi màu vàng, vườn quanh cái này bất hủ đại đạo, chính là đại đạo chi huyết. Thôi diễn ma thần nói tôn thượng, chúng ta nhanh lên lấy ra bất hủ thần thủ đi, không phải vậy để bàn cổ thức tỉnh liền không dễ làm. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại nói, không sao, nếu là lúc trước, bản tọa còn không phải là đối thủ của bàn cổ, nhưng là hiện tại coi như không phải là đối thủ, bàn cổ cũng làm sao bàn tọa? giữa lời nói, Lăng Thiên đã ở xuất hiện tại bất hủ thần thủ trước, Vĩnh Sinh Đại Đạo. Lăng Thiên gào thép, phía sau xông ra một đầu thần long. Thần long chính là vĩnh sinh diễn hóa, chính mình phóng tới xa xa bất hủ đại đạo chi huyết. Bất hủ đại đạo chi huyết ầm ầm phản kháng, muốn ngăn cản thôn phệ. Đáng tiếc đối mặt chính là vĩnh sinh đại đạo, căn bản không có sức phản kháng. Két chi. Thần long há to miệng rộng, đem bất hủ đại đạo chi huyết thôn phệ, lập tức bất hủ đại đạo vần quanh dung nhập vĩnh sinh đại đạo thể nội. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói ra: "Hoàn Mỹ, đây chính là bất hủ đại đạo, đối với vĩnh sinh đại đạo trợ giúp thật to lớn." Lăng Thiên tùy tiện cảm giác vĩnh sinh đại đạo tăng cường, chính mình xông phá thiên đạo nhị trọng thiên, hướng lên trời đạo lục trọng thiên phóng đi. Lăng Thiên hiện tại chỉ cần xem luyện nguyên thần cùng nhục thân, liền có thể tùy tiện tiến vào thiên đạo lục trọng thiên. Tuyệt đối sẽ không nhận một tia bình cảnh. Thế giới thủ chờ không nổi, nói. Chủ nhân. Nhanh lên đem bất hủ thần thủ kéo vào được. Lăng thiên nhẹ gật đầu, tay áo hất lên, đem bất hủ thần thủ cuốn lên. Kép chi. Kép chi. Muốn phản kháng, nhưng là hắn cũng không có phản kháng tư cách. Mình bị cuốn lại, dung nhập lăng thiên thể nội, lập tức bị thế giới thủ bao khỏa, ẩm ẩm thôn phệ. Bất hủ thần thủ linh trí bị bất hủ ma thần ma diệt, không phải vậy bất hủ ma thần bị phong ấn bất hủ thần thủ đều sẽ thôn phệ đại đạo chi huyết, chính mình diễn hóa bất hủ ma thần. Lăng Thiên lần nữa nhìn xem bất hủ ma thần diễn hóa thế giới, nơi này bảo vật thật sự là không ít, đây cũng là bất hủ ma thần tìm tới bảo vật. Nói đến chúng thần điện bên trong cũng không ít bảo vật. Đây đều là trong hỗn độn thai ngén bảo vật bị nhiều người hai cái thế lực tìm tới không ít. Lăng thiên cũng không cần quan tâm nhiều, vẹn vẹn nhìn về phía Thôi Diễn Ma Thần. Giao cho ngươi, ta đi chiếu cố bàn cổ. Thôi Diễn Ma Thần xứng sờ, đã thấy Lăng thiên đã ở đi ra ngoài. Lăng thiên khi tiến vào trung thiên thế giới trong nháy mắt, liền phát hiện bàn cổ đã thức tỉnh. Lăng thiên đi tới, nhìn chăm chú nơi xa kinh khủng đại hán. Đại hán hai mắt nhắm lại, nói. Thời gian ma thần. Lăng thiên cười lạnh. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Đại hán chính là bàn cổ, lắc đầu nói ra. Trong cơ thể ngươi mang theo thời gian ma thần vết tích, nhưng là luôn cảm giác thời gian đại đạo mặc dù phù hợp ngươi, nhưng là cũng không phải là ngươi chân chính đại đạo. Ngươi đến tột cùng là. Ta lúc xuất thế cảm giác ngươi có chút quen thuộc. Loại này quen thuộc tựa như cùng ta đồng căn đồng nguyên, nhưng là nội tâm của ta nói cho ta biết, loại này đồng căn đồng nguyên nhất định phải giết chết. Nhưng là loại này quen thuộc rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ta nhìn thấy ngươi, muốn lên lúc trước cái chủng loại kia khí tức quen thuộc. Ngươi đến tột cùng là... Bàn cổ nói, chầm rãi đứng lên. Lăng thiên nhìn chăm chú bàn cổ, nói... Ngươi muốn biết... Vậy liền tiến vào đại đạo Tam Trọng Thiên đi. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng không thể làm cái gì. Bất quá ngươi trời sinh chính là đại đạo nhất Trọng Thiên, nhiều năm như vậy tu luyện, ngươi hẳn là nắm giữ đại đạo của chính mình. Nhưng là ngươi không cảm giác, đây hết thảy quá dễ dàng. Con đường tu luyện, khó khăn trùng trùng, ngươi vừa ra đời liền có thực lực vô địch, đây đối với trưởng thành bất lợi. Bàn Cổ nghe vậy, nói: "Ta biết, nhưng là lớn như vậy trong hỗn độn, ta tìm không thấy đối thủ. Cho nên ta ngay ở chỗ này bế quan chờ đợi trong Hỗn Độn Ma Thần Trưởng Thành, nhưng là đát lâu như vậy, không có người tăng lên. Liền xem như ngươi cũng vẻn vẹn Thiên Đạo Nhị Trọng Thiên." Nha. Lăng Thiên Nhiệm ngẫm cười một tiếng, nói: "Ngươi thật sự cho rằng bản tỏa là Thiên Đạo Nhị Trọng Thiên?" Lời này rơi xuống bàn cổ ánh mắt lập lòe, thô cùng khuôn mặt hiện ra một tia nghi hoặc tựa như là giống như không phải. Ngươi rất kỳ lạ, cũng rất kỳ quái. Nội tâm của ta nói cho ta biết, muốn chiến thắng ngươi có thể, nhưng là ta cũng sẽ trả giá đắt. Xem ra ngươi không phải phổ thông ma thần, ta chờ mong đánh với ngươi một trận, nhưng là ngươi trưởng thành đằng sau hiện tại có lẽ ngươi có biện pháp nào đối kháng ta nhưng là ta cũng sẽ không giống cùng ngươi bây giờ đối chiến. chờ ngươi tiến vào đại đạo chi cảnh rồi nói sau. còn có trong khoảng thời gian này ta cảm ứng được hốn đồn chí bảo gì rằng hốn đồn châu sắp xuất thí. ngươi đi tìm hốn đồn châu đi cũng vẹn vẹn hốn đồn chí bảo mới có thể đối phó hốn đồn chí bảo. lăng thiên nghe vậy kinh hốt cái gì? Hỗn đồn Châu sắp xuất thí. Bàn cổ gật đầu nói, đúng vậy, hỗn đồn Châu sắp xuất thí. Trong hỗn đồn bốn kiện hỗn đồn trí bảo, ta thu hoạch được ba loại. Bọn hắn trí bảo cũng có được một tia đặc thù liên hệ. Hỗn đồn Châu liền muốn xuất thí. Về phần ở nơi nào ta cũng không biết ngươi đi tìm đi, không phải vậy ngươi liền xem như đại đạo chi cảnh, muốn đối phó có hỗn đồn chí bảo ta cũng là khó khăn trùng điệp. Lăng Thiên ánh mắt ngưng trọng nói: đa tạ bản tòa tìm tới hỗn đồn châu, liền coi như thiếu ngươi một cách nhân tình. Ngày sau ta có thể giết ngươi, ta cũng sẽ tha cho ngươi một lần. Tha ta một lần, ngươi thật sự là có ý tứ. Bàn cổ muốn bật cười. Nhưng nhìn lăng thiên chân nhân ánh mắt, lại không tự chủ được nhẹ gật đầu. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org, chương 575. Tuy sát dương mi, trong nháy mắt trăm Trong nháy mắt trăm năm trôi qua. Lăng Thiên dậm chân tại trong hỗn đồn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn. Mau chóng tìm tới Dương Mi tin tức, bản tòa muốn tại một nguyên hội bên trong thôn về không gian đại đảo. Từ khi tìm tới bất hủ thần thụ, Lăng Thiên cũng rời đi chỗ nào địa phương. Bất quá bàn cổ kể ra hỗn đồn châu, để Lăng Thiên dâng lên một chút cấp bách. Hỗn đồn chí bảo tự nhiên mỗi người ra thích, toàn bộ trong hỗn đồn, không có người không thích hỗn đồn chí bảo. Nhất là đại đạo thai ngén hỗn đồn chí bảo cách này khiến vô số ma thần tâm động. Tâm động là chuyện như thế nhưng là Lăng Thiên rõ ràng hiện tại còn không biết hỗn đồn châu ở nơi nào. Chờ đợi là một kiện vội vàng sao đồng sự tình cũng vẹn vẹn hỗn đồn châu xuất hiện, Lăng Thiên mới có thể cướp đoạt. Bất quá vô số ma thần hội tụ coi như bàn cổ không đến, Lăng Thiên cũng muốn đối mặt vô số ma thần những này ma thần có lẽ e ngại lăng thiên nhưng là đối mặt một kiện hỗn đồn trí bảo tuyệt đối sẽ điên cuồng lên vì vậy lăng thiên cần mau chóng mạnh lên thôn phệ không gian đại đạo chính là trong đó một loại phương thức thôi diễn ma thần diễn toán nói tôn thượng bằng vào không gian cùng thời gian dẫn sắt có thể xác định không gian ma thần vị trí bất quá còn cần tôn thượng che giấu khí tức của mình Lăng thiên nhìn chăm chú trận pháp ma thần, trận pháp ma thần đã diễn hóa đại trận che lấp lăng thiên khí tức. Mặc dù không biết Dương Mi làm sao có thể cảm ứng được lăng thiên, nhưng là lăng thiên hiện tại cũng tìm tới giải quyết chi pháp. Thuận dẫn sắt, lăng thiên chính mình hướng về phía trong hỗn độn một cách phương hướng phóng đi. Đây là có chuyện gì, ta một mực đề phòng lăng thiên tại sao không có cảm ứng. Dương Mi tự lẩm bẩm, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Hắn một mực tại cảm ứng Lăng Thiên khí tức. Từ khi biết được Lăng Thiên chính là thời gian ma thần, càng là thu hoạch được luôn hồi đại đạo đằng sau. Dương Mi ngay tại tránh né, không dám nhìn thẳng Lăng Thiên. Dương Mi rõ ràng bị Lăng Thiên mà biết, đó chính là bị thôn phệ vận mệnh. Bây giờ Lăng Thiên khí tức biến mất, cái này khiến Dương Mi rất kỳ quái. Những năm này. Lăng Thiên khí tức đều là ổn định, hiện tại biến mất, chẳng lẽ có biến cố gì không thành. Liền tại Dương Mi kỳ quái thời điểm, Lăng Thiên thì là cấp tốc tới gần Dương Mi. Đều ở trong hỗn độn tâm, bằng vào Lăng Thiên tốc độ bây giờ rất dễ dàng tìm tới Dương Mi. Thời điểm không lâu, Dương Mi cảm giác không đối, nói: "Chuyện gì xảy ra, nội tâm của ta đang sợ hãi, nhưng là Lăng Thiên khí tức còn không có xuất hiện." chẳng lẽ hắn che đầy khí tức, sau đó tìm kiếm ta. giữa lời nói, Dương Mi trong nháy mắt hiện ra sợ hãi, sau đó bản năng hướng về nơi xa bay đi. hắn cảm giác đến nguy hiểm, cảm giác được sinh từ nguy hiểm. Dương Mi dậm chân phi hành tốc độ cực nhanh, dù sao Dương Mi khống chế không gian đại đạo, liền tại thời khắc này, Lăng Thiên Sủng đi ra không, nói: Dương Mi nhìn ngươi lần này làm sao chạy trốn? trong lời nói, lăng thiên mang theo một vòng dữ tợn sát ý, dương mi mắt trợn tròn kinh hô. cái gì? thời gian ma thần lăng thiên, ngươi, ngươi, giờ khắc này, dương mi khóc không ra nước mắt, sợ hãi của nội tâm cuối cùng ráng lâm. dương mi cấp tốc thoát đi, sau đó nói ra. Ta Dương Mi tự hỏi cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao đau khổ muốn giết ta? Lăng Thiên cười lạnh, còn cần lý do sao? Hỗn Độn Ma Thần vốn chính là lẫn nhau thôn phệ, mà lại ngươi là không gian ma thần, ta khống chế thời gian đại đạo, đây chính là lớn nhất lý do. Dương Mi hai mắt tràn ngập bất đắc dĩ, Hỗn Độn Ma Thần ở giữa chém giết xưa nay không cần lý do bất quá một chút cường đại hỗn đồn ma thần sẽ không dễ dàng chém giết dù sao một khi chém giết đó chính là không chết không thôi ma lại chém giết đằng sau sẽ bị mặt khác ma thần đánh lén bây giờ khác biệt lăng thiên nhất định phải chém giết dương mi dương mi nhưng không có chống lại lăng thiên thực lực dương mi không nói gì cấp tốc chạy trốn lăng thiên cười lạnh dơ lên hữu quyền chính là gào thép thời gian ngừng lại. đã thấy thời gian đại đạo bao phủ nơi xa, khí tức kinh khủng hiện ra. dương mi có chút dừng lại, lăng thiên một quyền giết ra ngoài. dương mi vội vàng phản kích, không gian đại đạo hội tụ, dung nhập nắm đấm của mình bên trong. oanh. thanh âm oanh minh, hỗn độn vỡ nát. dương mi phun ra máu tươi, nói: ngươi, ngươi. dương mi không phải yếu. Dù sao không gian đại đạo rất mạnh, nhưng là đối mặt Lăng Thiên bị khắc chế gắt gao, không gian đến nơi rụt gì, thuẫn di, những này đều không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao Lăng Thiên thời gian đại đạo có thể vô số dương mi, nhất là Lăng Thiên đã từng tu luyện thời không đại đạo, đối với thời gian đại đạo lý giải không kém cỏi dương mi. Dương Mi diễn hóa đại đạo, trong đó nhược điểm Lăng Thiên nhất thanh nhị sở. Dương Mi không cam tâm, nhưng là Lăng Thiên lại là một quyền đánh tới. Oanh! Dương Mi mình bị đánh thổ huyết, sau đó nhìn xuống thống khổ gào thét. Bước nhảy không gian, đã thấy Dương Mi lấy không gian đại đạo diễn hóa, trong nháy mắt chuyển rời đến xa xôi hỗn độn bên trong. Lăng Thiên nói, muốn chạy trốn ngươi có tư cách này sao? lập tức lăng thiên đuổi theo thời gian đại đạo lập lòi thời gian gia tốc trong nháy mắt lao ra tốc độ này cực nhanh luận tốc độ không gian đại đạo chiếm thượng phong nhưng là lăng thiên tu vi xa xa siêu việt dương mi chậm rãi thu nhỏ trinh lịch giờ khắc này dương mi gầm thét ngươi nhất định phải giết ta sao? dương mi nói xông vào một chỗ ma thần chi địa. Nơi này là một chỗ ma thần chỗ tu luyện, nhưng là Dương Mi chính mình xông vào, càng là một chiêu không gian xé sách ấn tượng bế quan ma thần. Cái này ma thần vừa mới xuất hiện, liền gào thét. "Là quấy rầy bản tọa tu luyện." Tại cái này ma thần gào thét, lại nhìn thấy Hung Tẩn Lăng Thiên. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói: "Lan Tay áo hất lên kinh khủng hỗn độn chi khí rơi xuống cái này ma thần thể nổi kém chút đem cái này ba ngàn ma thần cho đánh giết. Lăng thiên thì là tiếp tục phóng tới xa xa dương mi. Cái này bị đánh bay ma thần run lẩy bẩy nói. Lăng thiên đây là lăng thiên. Hắn đang đuổi giết không gian ma thần. Cái này ma thần như thế nào lăng thiên sẽ không quản. Dương Mi lần nữa xâm nhập một cái bế quan chi địa, nói: Đây là sát lục ma thần bế quan chi địa, chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội tất cả ma thần sao? Lăng Thiên cười lạnh, tốc độ không chậm, phát ra gào thét. Trong hỗn độn, dám ngăn cản bản tòa truy sát không gian ma thần chính là thông dụng bản tòa là địch. Lời nói truyền vang toàn bộ hỗn độn, bế quan hỗn độn ma thần nhao nhao thức tỉnh nhìn xem cách này truy sát một màn mới vừa tới đến sát lục ma thần bế quan chi địa sát lục ma thần đã đang gầm thép thanh âm bên dưới thức tỉnh sau đó nhìn dương mi nói muốn lợi dụng ta muốn chết lập tức sát lục ma thần diễn hóa sát lục đại đạo hướng về dương mi đánh tới dương mi mắt trợn tròn nói a lăng thiên ngươi lăng thiên cười khẽ Nói. Đa tạ, sát lục ma thần. Sát lục ma thần thì là nói ra. Không cần phải khách khí, muốn lợi dụng ta, đó chính là muốn chết. Hung tận nhìn xem dương mi, sát lục đại đạo đã rơi xuống dương mi trên thân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện chấm o giờ gờ, chương 576, phòng ấm dương mi, oanh, huyết tinh sát lục đại đảo, rơi xuống dương mi trước mắt. Dương mi không gian đại đảo vặn vẹo, ngăn trở sát lục đại đảo, dẫn phát bạo tạc. Dương mi hai mắt giận dữ mắng mỏ, mang theo dữ tợn liệt hỏa nói, sát lục ma thần, ngươi. Đối với lăng thiên, dương mi là sợ hãi dù sao lăng thiên quá cường đại nhưng là đối với sát lục ma thần dương mi liền có lực lượng nếu như cả hai chân chính chém giết dương mi cũng có thể đánh bại sát lục ma thần đáng tiếc lăng thiên đang ở trước mắt dương mi làm sao dám tùy tiện ra tay dương mi những năm này trốn trốn tránh tránh chính là muốn tránh né lăng thiên nếu như có biện pháp dương mi đều muốn rời đi cách này hỗn đồn Đáng tiếc Dương Mi không được, chỉ có thể đang tránh né bên trong. Như vậy ẩn núp cũng làm cho rất nhiều ma thần kỳ quái. Bất quá một chút ma thần đều rõ ràng, đây tuyệt đối đang tránh né Lăng Thiên. Tất cả ma thần đều biết, Lăng Thiên nắm giữ luôn hồi đại đạo, thời gian đại đạo. Bằng vào luôn hồi đại đạo, liền có thể đem thời gian cùng không gian dung hòa, diễn hóa thời không đại đạo hiện tại thời gian đại đạo tại lăng thiên nơi này không gian đại đạo đương nhiên sẽ không buông tha mỗi cách hỗn đồn ma thần đều rõ ràng lăng thiên cùng dương mi ở giữa tuyệt đối sẽ đồng thủ bây giờ chém giết rất nhiều ma thần đều nhìn xem đến một lần hy vọng biết được lăng thiên nhiều năm như vậy có tăng lên hay không thứ hai hy vọng bán một cách lăng thiên nhân tình nếu như trợ giúp Lăng Thiên đánh giết Dương Mi để Lăng Thiên thu hoạch được không gian đại đạo, ngày sau cũng sẽ không lo lắng bị Lăng Thiên giết đi đi, làm không cẩn thận còn có thể trở thành bảo hộ bài. Vì vậy, sát lục ma thần xuất thủ trực tiếp đối phó Dương Mi. Dương Mi nếu như biết được, tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt. đương nhiên không phải là không có người nghĩ tới nếu như lăng thiên thu hoạch được không gian đại đạo thực lực sẽ tăng nhiều. nhưng là bây giờ nhìn xem lăng thiên cái kia vốn là thực lực mạnh mẽ càng là cường hoành. bọn hắn không cần thiết đắc tội lăng thiên. lăng thiên cười khẽ đuổi kịp dương mi đắc thế không tha người một quyền chính mình oanh ra ngoài. một quyền này lăng thiên hồi tổ cách này luôn hồi đại đạo trong đó bao khỏa cách này sinh tử nguyện rủa chúc phúc năm loại đại đạo xen lẫn vặn vẹo cách này hỗn độn một quyền rơi xuống, tựa như đem hỗn độn đánh xuyên. Dương Mi sắc mặt tàn nhẫn nói: nếu là như thế bức bách, bản tòa liều mạng với ngươi. giữa lời nói, Dương Mi chính mình thẳng hướng lang thiên. Dương Mi diễn hóa không gian đại đạo, hội tụ năng lượng kinh khủng, càng đem trong cơ thể mình hỗn độn linh căn rút ra một tiết tự bảo. Nói đến cái này dương mi cũng là có kỳ ngộ Vậy mà thu hoạch được trong hỗn độn linh căn Không gian dương liễu thủ Dương liễu thủ tại linh căn bên trong ship hạng không cao Nhưng là cực kỳ thích hợp dương mi Cả hai đều là tu luyện không gian Oanh Dương mi chính mình đem cái này một cây dương liễu thủ dẫn bảo Sau đó ngăn cản lang thiên trùng kích Thanh âm oanh minh truyền vang Lăng thiên một quyển rơi xuống hư không. Không gian vặn vẹo tưởng như đem lăng thiên công kích thay đổi. Đáng tiếc cường hoành năng lượng quá kinh khủng để nó khó mà chịu đựng. Một quyển rơi xuống, dương mi phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đạp trên bước chân, hướng về hỗn độn biên giới bay đi. Cách này đạp mạnh bước cũng không phải đơn giản như vậy. Một bước liền xuất hiện tại ngoài ướp vạn rằm. Đây là không gian đại đạo vận dụng, đem không gian gấp lại, một bước liền đến đến xa xa không gian. Lăng Thiên nói, còn muốn chạy trốn. Giữa lời nói, thời gian đại đạo bao phủ, trực tiếp thời gian gia tốc cấp tốc hướng về nơi xa đuổi theo. Bất quá không gian đại đạo thích hợp nhất chạy trốn, nếu như không phải Lăng Thiên hai mắt vẹn vẹn tiếp cận Dương Mi, vẫn là rất khó mà suy nghĩ dù sao lăng thiên những năm này tìm kiếm dương mi lại một mực bắt không được, cách này hoàn toàn chính là không gian đại đạo nguyên nhân. lăng thiên thể nội pháp lực bảo tăng, vặn vẹo cách này thời gian đại đạo. cấp tốc, lăng thiên đem thời gian đại đạo thôi động cực hạn bằng vào cường hoàn cảnh giới chính mình đi hướng xa xa dương mi. dương mi đơn giản muốn điên rồi. dương mi nhìn xem lăng thiên, nói. Ngươi đến tận cùng như thế nào mới có thể đủ buông tha ta? Dương Mi sợ chết, không cam lòng gào thét. Lăng Thiên thì là nói ra, đem Không Gian Đại Đạo Chi Huyết cho ta bản tỏa liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi mơ tưởng mất đi Đại Đạo Chi Huyết, ta cũng sẽ diệt vong. Dương Mi gào thét. Lăng Thiên cười lạnh, vậy ngươi liền đợi đến chết đi. Giữa lời nói, một bước sầm chân thời gian cấp tốc đột nhiên Dương Mi sắc mặt trắng bệch, thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, thiêu đốt tinh huyết không gian sinh sôi, thứ nguyên chàm lập tức một đạo không gian lợi nhận chém về phía Lăng Thiên, Dương Mi thì là bay thật nhanh. Lăng Thiên hai mắt sững sờ nói, vậy mà thiêu đốt tinh huyết, cách này Dương Mi muốn liều mạng, hỗn độn ma thần tinh huyết trong cơ thể cũng không nhiều. Dù sao đây là nhục thân tinh hoa hội tụ. Hiện tại dương mi thiêu đốt tinh huyết, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Càng đem không gian đại đạo diễn hóa hiện tại thứ nguyên trảm. Lăng thiên nhìn chăm chú bao hàm không gian đại đạo thứ nguyên trảm, đầu ngón tay chậm rãi một chút. Tranh! Trong nháy mắt thứ nguyên trảm bao hàm năng lượng vỡ nát. Lăng thiên nhìn chăm chú xa xôi dương mi, nói muốn chạy trốn, ngươi mơ tưởng. Giữa lời nói, Lăng Thiên Tinh huyết trong cơ thể đốt cháy đứng lên, hóa thành năng lượng kinh khủng. Thời gian gia tốc. Giờ khắc này, Lăng Thiên tốc độ siêu việt Dương Mi. Hỗn độn biên giới, Dương Mi sắc mặt trắng bệch thiêu đốt tinh huyết lấy được năng lượng khủng bố, nhưng là cũng làm cho Dương Mi có chút mỏi mệt không chịu nổi. Đột nhiên, một đạo lưu quang xẹt qua. Lăng thiên xuất hiện ở trước mắt. Dương mi trợn mắt hốc mồm, nói. Làm sao có thể tốc độ của ngươi không có khả năng nhanh như vậy? Ngươi thời gian đại đạo cường hoành, nhưng là luận tốc độ tuyệt đối so với bất quá không gian đại đạo, Ngươi làm sao có thể đuổi kịp ta? Dương mi gào thét, phun ra máu tươi. Thiêu đốt tinh huyết thoát đi. Biết vẫn là bị đuổi kịp biết sớm như vậy còn thiêu đốt tinh huyết làm cái gì? Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói: hôm nay bản tòa nhất định phải thu hoạch được không gian đại đạo chi huyết, ngươi mơ tưởng chạy trốn. giao ra không gian đại đạo chi huyết, bản tòa sẽ cho ngươi một con đường sống, không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. giữa lời nói, Dương Mi tái nhợt sắc mặt hiện ra một vòng tuyệt vọng. trong tuyệt vọng. Dương Mi sắc mặt hiện ra một vòng tính mịt. Ngươi muốn đại đạo chi huyết, ta lại không. Nếu đều là chết, vậy liền tự bảo đi. Quyết nhiên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt. Giờ khắc này, năng lượng kinh khủng hội tụ, ầm ầm liền muốn bạo tạc một dạng. Lăng Thiên nói: Muốn tự bảo, có khả năng sao? Lăng Thiên nói, đối với hỗn độn một chảo, đã thấy luôn hồi ở giữa hiện ra. Tranh, lập tức úp vạn kiếm quang huy sái, đâm về dương mi. Đã thấy dương mi nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, càng là ẩm ẩm bị phong ấm lại. Dương mi gào thét đau nhức sát ta vậy. Kiếm quang này vậy mà nương theo phong ấm. Dương mi bi phấn, nhưng là hiện tại không nhúc nhích, muốn chạy trốn đều không được. Nếu như không có tiêu đốt tinh huyết, còn có thể xông phá phong ấm. Nhưng là thiêu đốt tinh huyết đằng sau cảm giác suy yếu đã hiện ra bây giờ căn bản vô lực phản kháng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 577 Thiên đạo tam trọng thiên. Ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? ngươi đặc là cái này trong hỗn độn gần với bàn cổ tồn tại. Ngươi coi như thôn phệ không gian đại đạo chi huyết tăng cường tự thân, nhưng là cũng không có biện pháp đánh giết bàn cổ. Dương Mi gào thét. Lăng Thiên nói: "Ngươi cái này nhát gan tính cách một mực không có đổi, thân là đứng đầu nhất hỗn độn ma thần, tự nhiên có đánh bại bàn cổ hào hùng. Bàn cổ thì như thế nào, bất quá là một cái may mắn xa hỏa." Vừa xuất thế cứ như vậy cường đại, chúng ta liền cần đánh bại loại tồn tại này. Ngươi không gian đại đạo chính là ta tốt nhất thuốc bổ." Dương Mi sắc mặt âm trầm, mang theo một vòng tuyệt vọng. Dương Mi biết, chính mình hôm nay muốn chạy trốn căn bản cũng không khả năng. Nhất là hiện tại mình bị phong ấn, không nhúc nhích chỉ có thể nhìn cách này Lăng Thiên chậm rãi đi tới. Lăng Thiên đi hướng trước chậm rãi nhô ra cánh tay phải của mình. Kết chi, kết chi, vốn là tàn phá không chịu nổi nhục thân, hiện tại mình bị Lăng Thiên xé rách. Dương Mi gào thét, a, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, ngươi đoạt ta đại đạo chi huyết, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lăng Thiên lắc đầu, mất đi đại đạo chi huyết cũng sẽ không chết, nhiều nhất xuất hiện một cách không chết không thôi địch nhân. Vì vậy rất nhiều người đều sẽ đem địch nhân giết chết. Hôm nay bản tọa liền thay đổi chủ ý, lấy ngươi đại đạo chi huyết, lại sẽ không giết ngươi. Cái gì? Dương Mi hiển nhiên có chút mắt trợn tròn. Giờ phút này, Lang Thiên đắc ở từ Dương Mi trái tim bên trong, chậm rãi lấy ra một đoàn đại đạo chi huyết. Cái này giống như thủy tinh đại đạo chi huyết, chính là ẩn chứa không gian đại đạo tinh huyết. Dương Mi sắc mặt âm trầm, gào thét: Ngươi, ngươi, đáng tiếc bảo bối này đại đạo chi huyết đã bị Lăng Thiên nuốt vào thể nội. Oanh, không gian đại đạo chi huyết tiến vào Lăng Thiên thể nội, luôn hồi đại đạo trong nháy mắt đem hắn dung hợp. Lăng Thiên vốn là lính ngộ thời không đại đạo, đang tu luyện vĩnh sinh đại đạo trước đó chính là tu luyện thời không đại đạo. Hiện tại thời gian cùng không gian hội tụ. Lăng thiên bằng vào đã từng cảm ngộ trong nháy mắt đem thời không đại đạo lính ngộ được cực hạn Giờ khắc này, lăng thiên thể nổi truyền đến thanh âm oanh minh Đã thấy lăng thiên thể nổi bắn ra khí tức kinh khủng, nhục thân quấn giao thời không đại đạo, Nguyên thần bên trong cũng là ẩm ẩm tăng phúc Giờ khắc này, lăng thiên thể nổi truyền vang minh mông khí tức hồng hoang Dương Mi nói Đây, đây là đột phá Đây là tiến vào Thiên Đạo Tam Trọng Thiên sao? Lăng Thiên vốn là Thiên Đạo Nhị Trọng Thiên, hiện tại ngay tại tiến vào Thiên Đạo Tam Trọng Thiên. Lăng Thiên cũng không biết, không nghĩ tới thời gian cùng Không Gian Dung Hòa đằng sau, hội diễn hóa khủng bố như vậy năng lượng. Trong hỗn độn lôi kịp ngay tại hội tụ, ầm ầm hạ xuống sáng vẻ. Lăng Thiên nhìn chăm chú Dương Mi, nói Hoàn mỹ không gian đại đạo thật sự là đa tạ ngươi. Dương Mi tuyệt vọng nói: Ngươi đã tiến vào thiên đạo tam trọng thiên, ta thì là đã mất đi đại đạo chi huyết, căn bản cũng không có năng lực báo thù, ngươi còn muốn giết ta sao? Lăng Thiên lắc đầu, bản tọa vốn là không nghĩ tới giết ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bất quá bản tọa cũng không thích lưu lại một cái không chết không thôi cựu nhân giữa lời nói, Dương Mi hiện ra một vòng rung động. Ngươi muốn làm gì? đã thấy Lăng Thiên nhô ra cánh tay phải, rơi xuống Dương Mi vùng đan điển. Kết chi, kết chi, Dương Mi gào thét. Ngươi muốn không tâm Dương Liễu Thủ? Lăng Thiên Tử Dương Mi thể nội lôi ra tới chính là hỗn độn linh căn, không tâm Dương Liễu Thủ bây giờ bị lăng thiên trộn vào trong lòng bàn tay, sau đó ẩn ẩn phát ra không gian này quang mang. lăng thiên nói, không tâm dương liễu thủ trong đó thai ngén cái này không gian đại đạo. ngày sau ngươi liền tại không gian đại đạo bên trong trầm luôn đi. giữa lời nói, lăng thiên bắt lấy dương mi đầu lâu trong đó nguyên thần ẩn ẩn xé rách. dương mi gào thét, cái gì? ngươi muốn phong ấm ta? Đáng tiếc Dương Mi Nguyên Thần đã bị Lăng Thiên cầm ra đến, sau đó chính mình đánh vào Dương Liễu Thủ bên trong. Mơ hồ phong ấm, để Dương Liễu Thủ chầm rãi lay động. Lăng Thiên cười khẽ, lập tức chân phải đạp mạnh. Mặt đất hiện ra một cách hư không không gian, Lăng Thiên đem Dương Liễu Thủ ném vào trong đó. Dương Liễu Thủ truyền đến tức giận gào thét, Dương Mi mang theo oán hận. A, Lăng Thiên ta cho dù chết! cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thiên cười lạnh, nhìn chăm chú Dương Mi thân thể, đem luôn hồi kiếm ném đi qua. Thôn phệ đi, luôn hồi kiếm tránh diệu quang mang, ầm ầm thôn phệ cách này cách này không gian ma thần chi thể. Bây giờ Dương Mi mất đi nhục thân, mất đi đại đạo chi huyết, vẹn vẹn còn lại nguyên thần, còn bị Lăng Thiên phong ấn tại không tâm Dương Liễu thủ bên trong, sau đó đánh rứt không gian bên trong cũng không biết ngày sau sẽ như thế nào. Lăng Thiên nhìn chăm chú lôi kiếp, mặt cho lấy lôi điện hạ xuống, trải nghiệm thiên đạo tam trọng thiên biến hóa. Liên tại Lăng Thiên lúc đổ kiếp, trong hỗn độn ma thần ẩn ẩn hội tụ, càng là tại nói chuyện với nhau. Bên trong một cái ma thần nói ra, thời gian ma thần cùng không gian ma thần chém giết, hiện tại không gian ma thần Dương Mi đã bị chém giết, đại đạo chi huyết cũng bị Lăng Thiên thu hoạch được. Nhìn khí tức này, có vẻ như là Lăng Thiên ngay tại Độ Kiếp, tiến vào Thiên Đạo Tam Trọng Thiên. Không tệ. Cái này Lăng Thiên quá cường đại. Rõ ràng đều là Thiên Đạo Nhị Trọng Thiên, nhưng là cường hoành không cách nào ngôn ngữ. Đáng tiếc Dương Mi bằng vào Không Gian Đại Đạo, vẫn là không có tránh thoát Lăng Thiên truy sát. Ai nói không phải đều thiêu đốt tinh huyết? Không nghĩ tới lăng thiên cũng nảy sinh ác độc, chính mình cũng thiêu đốt tinh huyết đuổi theo. Mấy cái ma thần nghị luận ầm ý, bất quá cũng có một chút ma thần tụ lại, hướng về lăng thiên đất đổ kiếp đi đến. Giờ phút này, thế giới thủ nói ra. Chủ nhân, xem ra có người muốn chặn giết. Những này ma thần hội tụ rõ ràng muốn thừa dịp chủ nhân thủ thương thời điểm, vây công chủ nhân. Lăng thiên tắm rửa tại dưới lôi kiếp, vĩnh sinh đại đạo thôn phể lôi kiếp ẩm chứa đại đạo, chính mình thì là thôn phệ những lôi điện này năng lượng. Hai mắt nhắm lại, nhìn phía xa ma thần, nói. Không ít điểm chi ma thần, còn có mấy cái bản nguyên ma thần. Những này ma thần thật sự cho rằng bản tỏa là dễ trêu sao. Nếu như vừa mới kết thúc chiến đấu thời điểm trong cơ thể ta dù sao cũng hơi suy yếu. Dù sao thiêu đốt tinh huyết, nhưng là hiện tại kinh qua lôi kiếp sèn luyện thể nội thương thế đã khôi phục. Bọn này ma thần là muốn chết. Lăng thiên tự lẩm bẩm, nhìn chăm chú nơi xa chậm rãi đi tới ma thần. Những này ma thần đi tới, mang không tốt ánh mắt. Kỳ thật không chỉ là những này ma thần còn có mặt khác ma thần đang chăm chú nơi này. Một khi Lăng Thiên biểu hiện ra bị thương nặng dáng vẻ, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Bây giờ trong hỗn độn có bàn cổ một cách đại sơn như vậy đủ rồi. Nếu là tải thêm ra một cái, bọn hắn còn muốn hay không sống? Hay là giết Lăng Thiên đi? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Điều chuyện chấm o g g, chương 578. tàn phá bừa bãi giết, phát hà, một bầy kiến hôi, lăng thiên tắm rửa tại lôi điện phía dưới, nhìn chăm chú xa xa hỗn độn ma thần. Bên trong một cách ma thần nói, bây giờ thời gian ma thần lăng thiên ngay tại độ kiếp, sau khi độ kiếp chính là hắn thời điểm suy yếu nhất, chúng ta liền có thể chém giết hắn. Đúng vậy. Coi như tiến vào hỗn nguyên tam trọng thiên thì như thế nào thiêu đốt tinh huyết trải qua lôi kiếp đã vô cùng suy yếu đi. Chờ đối đãi chúng ta liên hợp, Lăng Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít ma thần đang mong đợi, chờ mong Lăng Thiên diệt vong một khắc này. Đáng tiếc Lăng Thiên hiện ra một vòng cười lạnh, chính mình bước ra một bước. Oanh! Lôi điện hạ xuống, bị Lăng Thiên trộp vào trong lòng bàn tay. Lăng Thiên nói. Hỗn Độn Ma Thần tiến vào Lôi Giáp bên trong, liền sẽ ảnh hưởng Lôi Giáp. Vừa vặn để Vĩnh Sinh Đại Đạo nhấm nháp Lôi Giáp bên trong ầm chứa Đại Đạo. Lăng Thiên nhàn nhạt nói, một cái giẫm chân, liền phóng tới xa xa Hỗn Độn Ma Thần bên trong. Cái gì? Hắn tại sao cũng tới? Chẳng lẽ hắn không sợ sao? Lôi Giáp một khi có ngoại nhân tham dự, liền sẽ mở rộng vô số lần. Cái này cảnh này. Bọn hắn không dám tin đáng tiếc Lăng Thiên đã ở sông lại. Oanh Lôi Kiếp tựa như cảm ứng được mặt khác hỗn độn ma thần đến, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi đứng lên, mở rộng mấy chục lần uy lực. Lăng Thiên ở trong Lôi Kiếp, nhìn chăm chú một cái ma thần. Không sai, lại là Tử vong ma thần chi nhánh. Mặc dù chi nhánh ma thần đại đạo chi huyết chẳng ra sao cả, nhưng là sau khi thôn phệ cũng có thể trưởng thành một chút. Trong lời nói, Lăng Thiên đã ở đâm xuyên cách này ma thần tim đem một giọt tinh huyết thôn phệ. Lập tức đại thủ một hồi đem cách này nhục thân cho bóp nát. Lăng Thiên toàn thân mang theo khí tức kinh khủng tại cách này ma thần bên trong chém giết. Vô số ma thần hiện ra hoảng sợ, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Lăng Thiên vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Đáng tiếc bọn hắn không biết, Lôi Kiếp bên trong ẩn chứa Đại Đạo Bị Vĩnh Sinh Đại Đạo thôn phệ, còn sót lại lôi điện vẻn vẻn một chủng loại giống như hỗn độn chi khí năng lượng. Đối với mặt khác ma thần tới nói, những này lôi kiếp liền vô cùng kinh khủng. Vô tận lôi điện hạ xuống, cái kia tựa như tai hỏa ngập đầu một dạng Ma thần đang thép gào, có chút mình tại trong lôi hiếp diệt vong. Lăng Thiên thì là đem mấy cái bản nguyên ma thần đánh giết, bản nguyên ma thần chính là ba ngàn ma thần thể nội ẩn chứa cái này bản nguyên đại đạo tinh huyết. Lăng Thiên nói, đáng tiếc bản tòa hiện tại vừa mới ổn định vĩnh sinh đại đạo, không thể loạn thôn phệ đại đạo khác, không phải vậy liền đem mấy người các ngươi đại đạo chi huyết nuốt chửng lấy. Lăng thiên tự lầm bẩm lập tức bắt lấy thương thiên lôi điện trực tiếp diễn hóa kinh khủng phong ấm rơi xuống những này ma thần thể nổi. Hết thầy sáu cái ma thần tại trong sấm xếp kêu thảm. Bây giờ lại bị phong ấm, sau đó rơi xuống lăng thiên luyện chế hồng hoang tháp bên trong. Nếu hiện tại không thể thôn phệ, vậy liền lưu tại về sau thôn phệ đi. Kỳ thật lăng thiên hiện tại dung hòa mấy loại đại đạo đều là dựa vào luân hồi đại đạo dung hòa. Nhưng là nghĩ. Trước đại đạo vô số, độc lập đại đạo rất nhiều. Không phải tương sinh tương hóa đại đạo, như thế nào thôn phệ. Cố nhiên vĩnh sinh đại đạo có thể thôn phệ ba ngàn đại đạo, nhưng là tại không có cơ sở tình huống dưới thôn phệ, vĩnh sinh đại đạo làm không cẩn thận sẽ sụp đổ. Vì vậy. Lăng thiên lựa chọn đem những này bản nguyên ma thần phân phong ấm Lưu đến về sau tại thôn phệ Đột nhiên thế giới thủ nói ra Chủ nhân Lôi hiếp sắp biến mất Càng là dẫn tới không ít ma thần Rất nhiều ma thần tựa như coi là Mạnh mẽ như vậy lôi hiếp Chủ nhân tuyệt đối sẽ trọng thương Cho nên có không ít ma thần tham dự vào Lăng thiên nghe vậy Giữ tờn cười lạnh Nếu đã tới Những người này liền tất cả đều chết đi Giữa lời nói dậm chân đi hướng hư không thể nội truyền đến khủng bố thôn phệ chi lực Đem cách này khủng bố lôi kiếp chính mình thôn phệ Lăng thiên hai mắt nhắm lại Sau đó nhìn chăm chú xa xa ma thần Cùng dưới chân kêu rên ma thần Oanh Lăng thiên chân phải đạp mạnh tiếp nhận lôi kiếp ma thần Trong nháy mắt bị giấm bạo kinh khủng máu tươi đem hỗn đồn thiêu đốt huyết sắc, lăng thiên luôn hồi kiếm hồng hoang tháp giáng lâm thôn phệ những này ma thần huyết thịt chậm rãi tăng cường. đây đều là chi nhánh ma thần chết hết cũng không quan hệ. lăng thiên vẻn vẻn thôn phệ bản nguyên ma thần, dù sao những này chi nhánh ma thần đại đạo chi huyết, hay là giao cho thế giới thủ đi thôn phệ. giờ phút này. Lăng thiên nhìn chăm chú nơi xa bay tới hỗn độn ma thần chính mình nhô ra một quyền. Nếu đã tới, vậy liền thử một chút một quyền này đi. Dứt lời, đã thấy đạo Lăng thiên thể nổi thời không đại đạo hội tụ, diễn hóa thời không. Lăng thiên một quyền giết ra. Thời không thần quyền. Một quyền giết ra thời không trường hà hiện ra, trùng trùng điệp điệp, tựa như biển động một dạng phóng tới nơi xa. Nói đến. Này thời gian cùng không gian dung hòa, hóa thành biển động thật sự là cường hoành. Nơi xa bay tới hỗn đồn ma thần hãi nhiên, liên tục xuất thủ. Diễn hóa hải dương năm màu. Oanh! hỗn đồn mình bị dẫn bảo tựa như toàn bộ hỗn đồn đều tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Lăng thiên giết đi qua, giống to. Luôn hồi thần quyền. Một quyền giết ra trực tiếp đem hỗn đồn ma thần bị đánh bảo lập tức lăng thiên cũng dậm chân xuất hiện tại một tôn ma thần trước thôn phệ ma thần người đại đạo bản tỏ muốn vừa vặn dung hòa luôn hồi đại đạo giữa lời nói cánh tay phải hóa thành lời chào đã đâm xuyên thôn phệ ma thần tim thôn phệ ma thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía sau xuất hiện lăng thiên nói thật mạnh đây chính là lăng thiên sao Đáng tiếc hắn đã nói không ra lời thôn phệ đại đạo chi huyết bị lăng thiên thôn phệ dung hòa, nhục thân tức thì bị luân hồi thần kiếm thôn phệ. lăng thiên giơ lên luân hồi thần kiếm, chính mình chém ra. Luân hồi kiếm quang. Đã thấy vạn vẹo luân hồi thần kiếm, trong đó bao khỏa năng lượng kinh khủng. Nương theo đua tiếng, những kiếm khí này chặt đứt không ma thần. Vô số ma thần đang sợ hãi, cách này nhiều người đến đây. Vậy mà đều không phải Lăng Thiên đối thủ. Đáng tiếc bây giờ không phải là hối hận thời điểm bọn hắn nếu xuất thủ, đó chính là không chết cũng bị thương. Hiện tại không lên là chết, bên trên cũng là chết. Trong lúc nhất thời, những này ma thần đang do dự. Đáng tiếc thời điểm do dự, Lăng Thiên đã ở sơ kiếm đánh tới. Tranh! Tranh! máu tươi chảy xuôi, lăng thiên toàn thân dính đầy máu tươi này, ẩn ẩn hai mắt màu đỏ tươi, tựa như không đem người trước mắt giết sạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. trong hỗn đồn cũng nương theo giết chóc, hiện ra một loại kinh khủng sát khí. Loại sát khí này để hỗn đồn ma thần ở giữa càng thêm hiếu chiến. hỗn đồn chém giết mở màn cũng theo đó hiện.